Trương 98 Giải thi đâu bắt đầu Ăn sáng xong, Trần Ngư mặc một bộ quần áo đơn giản thoải mái, đeo túi vải bên trong có la bàn và trương chiêu hồn rồi rời khỏi khách sạn. Thì thi. đang muốn xoay người đi đến quầy bán vé lên núi Kỳ Liên thì Trần Ngư nghe thấy có người gọi mình, cô tò mò xoay người thì nhìn thấy Lục Ninh bước xuống từ chiếc ô tô màu trắng đang đậu bên kia đường. Lục Ninh, anh vẫn chưa đi à? Mấy thiên sư cùng ở khách sạn đã xuất phát đến núi Kỳ Liên từ khi trời còn chưa sáng, chỉ có Trần Ngư chẳng hề để ý, như thường ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, ăn sáng xong mới ung dung chậm rãi ra ngoài. Anh dậy trễ, Lục ninh lúng túng cười cười, thật ra cậu đã đến nơi tập hợp từ sớm, nhưng tìm một vòng không thấy Trần Ngư đâu, vì thế nên chạy xe quay lại, để đón người. Vậy chúng ta nhanh đi thôi, không là trễ bây giờ. Tất nhiên là Trần Ngư chẳng quan tâm đến việc đến muộn hay không muộn. Nhưng cũng không muốn làm chỉ hoãn thời gian của người khác được Đừng gấp Lục ninh cười Gà lăng mở cửa xe giúp Trần Ngư Địa điểm tập hợp của giải thi đấu huyền linh là ở điểm cuối của đường các treo lên đỉnh Kỳ Liên Tất cả thiên sư tham gia giải đấu đều chờ ở đó Cho đến khi kết giới trên đỉnh núi mở ra Bọn họ mới có thể từ đây tiến vào kết giới để leo lên đến đỉnh Vì để cho giải thi đấu huyền linh được tổ chức thuận lợi Điểm du lịch núi Kỳ Liên đã tạm ngừng đón khách du lịch bình thường từ ba ngày trước. Từ khách sạn Trần Ngư ở đến khu du lịch núi Kỳ Liên đi khoảng nửa giờ đi bộ. Đi xe ô tô thì chỉ mất mấy phút nên rất nhanh hai người đã đến được điểm vào khu du lịch. Trần Ngư xuống xe, liền đi đến chỗ quẩy bán vé. Lục Ninh vội vàng gọi Trần Ngư lại. Bên này nè, em biết nhưng mà em còn chưa mua vé vào nữa. Trần Ngư nói, Lục Ninh giữ người. Nhưng rồi nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên Trần Ngư tham gia giải thi đấu huyền Linh, nên không biết cũng không có gì lạ. Thế là cười giải thích, hôm nay đi các treo miễn phí, không lấy tiền. Không lấy tiền? Trần Ngư kinh ngạc. Đúng, chúng ta nhanh đi lên. Chờ hai người ngồi trong các treo, lục ninh mới giải thích. Vì để giải đấu thuận lợi tiến hành, tổng bộ huyền học đã cùng chính quyền địa phương thống nhất. Trong thời gian giải thi đấu huyền Linh diễn ra, sẽ ngừng tiếp đón khách du lịch. Các treo cũng miễn phí cho những người tham gia thi đấu. Ôi cha, đầu tư lớn quá ha. Mỗi ngày, núi Kỳ Liên tiếp bao nhiêu khách du lịch, mấy ngày nay Trần Ngư đã được tận mắt chứng kiến, vậy mà chính quyền nói ngừng là ngừng luôn. Dù sao thì 10 năm mới có một lần, tất nhiên là Tổng Bộ Huyền Học rất là coi trọng. Lục Ninh nói, Trần Ngư nghe thế thì không hiểu sao bỗng nhiên trột giả. Sớm biết Tổng Bộ Huyền Học coi trọng giải đấu này như vậy, thì việc bố trí mấy ngày qua, cô nên đầu tư nhiều hơn mới phải. Chỉ trong lát sau, các treo đã lên đến điểm cuối, trong khe núi với phong cảnh tươi mát, đã tập trung hầu hết thanh niên thiên sư ưu tú trong cả nước, bọn họ đang tốt năm tốt ba đứng thảo luận gì đó. Lục Ninh thấy trong khe núi đầy người thì không tự chủ như mày. Cậu ngẩn đầu nhìn đỉnh núi, sau đó mới mang theo Trần Ngư đi tới hướng nào đó. Anh Lục Ninh! Nhìn hành liếc mắt là thấy Lục Ninh. Lục Ninh gật đầu, dẫn Trần Ngư đến trước mấy người quan biết. Trần Ngư đưa mắt nhìn thấy phát hiện ngoài anh em nhà họ nghiêm, thì còn có ba người quen khác là Lương Quang, Tần Quan Hải và sư huynh của cậu ta, Thiệu Kỳ. Trần Đạo Hữu Ba người thấy Trần Ngư thì xôn xao chào hỏi. Chào mọi người, Lương Vũ không đến sao? Trần Ngư không nhìn thấy Lương Vũ. Tu vi em ấy không đủ cho nên ông nội không cho em ấy đi. Lương Quang giải thích. À, Trần Ngư hiểu rõ gặt đầu. Với tu vi đó của Lương Vũ... Nếu không có Lương Quang bên cạnh thì hơn trăm con ác ma kia. Chỉ cần gặp được cùng lúc hai con là cậu ta đã khóc kêu cha gọi mẹ rồi. Kết giới vẫn chưa mở sao? Ừ, vẫn chưa nữa. Lương Quang lắc đầu. Kỳ lạ quá. Về mặt lục ninh khó hiểu. Đúng là bình thường thì kết giới phải mở rồi chứ. Thiệu Kỳ gật đầu đồng ý? Kết giới đã có mấy trăm năm, chắc là có lúc không ổn định. Chúng ta chờ một chút đi. Lương Quang nói, chưa việc chờ đợi bọn họ cũng không có cách nào. Lục Ninh sợ Trần Ngư không rõ, liền quay lại đặc biệt giải thích. Mấy giải lần trước, kết giới đều mở vào giờ mão, năm nay không biết tại sao lại như vậy. Đến giờ này kết giới vẫn chưa mở ra nữa, chúng ta chờ một chút vậy. Ừ, Trần Ngư trột dạ gần giật đầu, thật gì mọi người không chú ý, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho ông nội. Ông lão, có phải ông quên mở kết giới rồi không? Ông Ngô trả lời, việc này không phải do con làm à? Cô Trần Ngư chửng mắt, nghĩ là mình nhìn lầm. Chuyện xảy ra khi nào? Sao con không biết? Thì lần trước đó, ta dạy con phương pháp mở kết giới không phải ta đã nói rồi ư? Trần Ngư cẩn thận nhớ lại hôm đó ông lão nhà cô đã nói gì? Nhóc con, phương pháp mở kết giới con học được chưa? Đã xong. Vậy sau này, việc này giao lại cho con. Chỉ một câu như vậy. Ông có dám nói để mình kỹ càng lại một chút hay không? Nếu không phải bên cạnh cô có rất nhiều người... Trần Ngư hận không thể gọi điện Mắng cho ông lão một trận xối xả Không phải ý ông là Giải thi đấu biển linh tiếp theo sao Con xem năng lực hiểu biết của con kìa Có phải còn là học sinh nữa đâu Được rồi, đừng lê mê nữa Đã quá giờ rồi đó Con không mau đi mở kết giới đi Trần Ngư nhìn mà suýt nữa cầm điện thoại đập bề luôn Có lẽ vẻ mặt của cô quá mức hung dữ Lục ninh không nhìn được hỏi Thi Thi, em làm sao vậy Em không khỏe hả A, không, không có gì ạ Trần Ngư xấu hổ cười Không sao là tốt rồi Lục Ninh nói tiếp Chúng ta đang nói đến chuyện phân tổ Thi Thi, em có muốn chung tổ với tụi anh không? Phân tổ? Trần Ngư khó hiểu Những người quen hợp thành một tổ Khi vườn thử thách sẽ thuận lợi hơn Khả năng tìm đường pháp khí cũng lớn hơn Lục Ninh nói Lương đạo Hiểu và Quan Hải cùng Thiệu Sư Huynh một tổ Anh, Nghiêm Hân và Nghiêm Uy một tổ Em có muốn cùng tổ với anh không? Nghiêm Hân nghe Lục Ninh mời Trần Ngư Thì có chút không vui Trần ngư nhìn chung quanh một lát sau đó ánh mắt rơi lên tần quan hải. Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như tần quan hải có một năng lực đặc biệt nào đó. Tôi có thể cùng tổ với mọi người không? Trần ngư nhìn quan hải cười hỏi. Chị muốn cùng tổ với bọn em hả? Tần quan hải giữ người. Đúng vậy, chị nhớ năng lực cảm ứng của em đặc biệt rất nhạy cảm. Không biết là có thể cảm giác được vị trí của pháp khí không? Nếu ngay cả ông nội cũng không biết là món linh khí kia đặt ở chỗ nào, thay vì mò kim đáy bể thì không bằng đi theo tần quan hải, nhỡ đầu cậu nhóc này có thể cảm ứng được thì sao? Cũng giống như lúc tìm thấy Trâm Thanh Linh vậy. Tần quan hải thấy Trần Ngư nói thẳng như thế thì có chút không biết làm sao, cậu quay đầu nhìn sư huynh nhà mình. Thiệu Kỳ nghe xong cũng sững sốt, hiển nhiên là không ngờ có người nói rõ mục đích hành động của mình một cách công khai như thế này, nhưng mà Trần Thiên Sư đã cứu mạng bọn họ, Thiệu Kỳ cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể cười dưỡng Tu vi của Trần Đạo Hữu cao thâm như thế Nếu cùng tổ với chúng tôi thì tốt quá rồi Lần do so tài này có hai món pháp khí Không biết Trần Thiên Sư thích món nào Lương Quang trật hỏi Không phải chỉ có một món thôi sao Trần Ngư nhớ là cô chỉ để một món pháp khí ra ngoài mà thôi Tổng bộ huyền học tuyên bố một nhiệm vụ Nói bên trong kết giới ngoài pháp khí phần thưởng ra Thì còn có một pháp khí đặc biệt ẩn dấu trong đó nữa Nếu ai có thể tìm được Thì phần thưởng sẽ là 50 triệu Lục Ninh giải thích. Trần Ngư nhớ ra, trước đó Mao Đại Sư đã nói qua, ông sẽ tuyên bố nhiệm vụ để Thiên Sư tham gia giải thi đấu, sẽ tìm kiếm linh khí, thế ra chính là điều này. Tôi muốn món pháp khí đặc biệt kia, Trần Ngư không chút nghĩ ngợi nói. Về mặt mọi người quả như là như thế, niềm yêu thích tiền của Trần Đạo Hữu mấy người bọn họ vẫn còn tràn đầy cảm xúc. Có những lời này của Trần Ngư, về mặt của Lương Quang tự nhiên hơn rất nhiều. Năm nay anh ta đã 26 tuổi, đây là lần cuối anh ta tham dự giải đấu huyền linh, cho nên pháp khí phần thưởng anh ta nhất định phải lấy được. So với món pháp khí thứ hai phải giao lại cho tổng bộ huyền học, thì anh ta muốn món pháp khí thứ nhất nhiều hơn, còn vấn đề tiền bạc anh ta cũng không thiếu. Mục đích của hiệu kỳ lần này chỉ là đem tầng quan hải đến để rèn luyện, mục đích cũng không phải là pháp khí, nên với việc Trần Ngư gia nhập nhóm, ngoài việc thấy ra mặt Trần Ngư hơi bị dày thì cũng không có mâu thuẫn gì cả. Được lại, có Trần Ngư trong tổ, thì hệ số an toàn còn cao hơn nhiều. Chỉ là... kết giới đến bao giờ mới mở ra được chứ? Thiệu Kỳ nhìn lên đỉnh núi, bị nhắc nhở như vậy, Trần Ngư lại tức giận hùng hằng dậm chân một cái. Sao cô lại suýt quên việc mở kết giới nữa rồi? Sau một hồi trột dạ và hối hận, Trần Ngư không dám trì hoãn tìm cớ chạy đi, sau đó hóp lưng lại như mèo, chạy về hướng cạnh khe núi. cô mày giấu tay để mở kết giới thì chỉ cần đứng trong phạm vi 10 mét của kết giới là được. Mà hang núi cũng là một bộ phận của kết giới, chứ nếu không Trần Ngư lại phải leo lên đến đỉnh núi. Trần Ngư vào hang núi một lúc, một dài ánh sáng vàng từ đỉnh núi bắn lên. Một tầng linh khí bản bạc từ đỉnh núi chốt xuống. Trong khe núi, các thiền sư nhốn nháo nhìn lên. Kết giới mở rồi, cuối cùng cũng mở ra, chúng ta mau đi thôi. Đã sớm trở không nổi, các nhóm thiền sư nhốn nháo móc các dụng cụ leo núi đã chuẩn bị từ trước, từng người từng người bò lên đỉnh núi hùng vĩ. Lần đầu nhìn thấy hàng trăm người cùng thể thao leo núi, mà ai nấy đều có bản lĩnh mạnh mẽ, thần thể mạnh khỏe. Trần Ngư nhịn không được mà tấm tắc thở dài nói. ấy cha, mọi người đều lợi hại quá. Vì để tham gia giải đấu huyền linh, mà ai cũng phải rèn luyện leo núi hết đó. Lục Ninh nói. Ai vào giải đấu huyền linh lại so tài trên đỉnh núi cơ chứ? Không leo được lên núi thì làm sao mà tới? Trần Ngư gật đầu. Sau đó lấy điện thoại di động yên lặng chụp mấy tấm ảnh, gửi cho ông lão cùng hàng status Chúng ta dẫn dắt trào lưu. Ông Ngô dài dặt trả lời lại, trăm ngàn lần, đừng để phát hiện. Trần Ngư nào dám để người khác phát hiện ra, nếu người trong giới huyền học biết chân tướng, còn không phải họ sẽ bị lột ra sống hay sao? Các thiên sư của giới huyền học không hồ là đã được tập viện qua, từng người đều leo lên đến đỉnh núi, bước vào sân thi đấu được kết giới bao phủ. Nếu một màn này được những người nước ngoài yêu thích lúc trước nhìn thấy, chắc là bị dọa điên luôn rồi. Bọn họ làm đủ mọi cách mà không cách nào leo lên đến đỉnh núi ấy, mà mấy người này lại leo được cách dễ dàng như vậy. Những người Trung Hoa, quà như là thâm tàng bất lộ. Trên đỉnh núi là một vùng đất bao la vô cùng bằng phẳng, trên mặt đất là thảm cỏ xanh mướt trải dài khắp khe núi. Ở giữa còn có một hồ nước nhỏ xanh ngắt, cảnh vật tươi đẹp như trong mơ. Chúng ta đi bên kia hả? Lương Quang nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi Tần Quan Hải, "Em cũng không biết. Tạm thời Tần Quan Hải chưa cảm giác được đồ vật gì đặc biệt. Vậy chúng ta cứ chọn một hướng đi trước đã." Thiệu Kỳ nói, "Dù sao thì đi từ hướng nào đến cũng phải trải qua bảy thử thách. Trải qua 500 năm tồn tại, những cửa ải thử thách của giải thi đấu huyền linh đã sớm bị người ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Ở đây dựa trên các mức độ về mùa chú, Trận pháp thuật pháp đuổi ma Mà chia thành bảy cửa ải chính Chỉ có liên tục qua được bảy cửa ải này Thì mới có thể thấy được Phần thưởng pháp khí Nếu không qua được một cửa ải bất kỳ nào Cũng đều bị kết giới bắn ra ngoài Mất đi từ cách tranh tài Anh Lục Ninh, chúng ta đi bên này đi Nghiêm Hân kéo tay áo Lục Ninh Lục Ninh quay đầu nhìn một chút Cậu cũng biết là Bằng nào cũng phải tách ra Vì vậy nhìn Trần Ngư nói Bọn anh đi trước đây, chúc mọi người tìm được pháp khí Cảm ơn anh, các anh cũng cố lên nhá. Trần Ngư vẫy vẫy tay, nhìn ba người rời đi. Chúng ta đi bên này á? Lương Quang chỉ chỉ về phía bên phải nói với Trần Ngư. Tôi đi theo mọi người. Trần Ngư không để ý nói. Bảy cửa ải chính sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Ai có thể tìm được nhanh nhất và phá giải được nó, thì người đó sẽ có thể giành được pháp khí trước tiên. Nhưng vị trí xuất hiện của cửa ải thử thách không theo quy luật nào. Mọi người chỉ có thể trong kết giới đi lung tung mà tìm. Cuối cùng sau một giờ đi lung tung, bốn người đã gặp cửa ải đầu tiên, đuổi ma. Trần Ngư nhìn phía trước bỗng xuất hiện một đội ác ma đầu chọc, yên lặng co rút khóe miệng, quả nhiên là nhìn thế nào cũng thấy súng còn mắt mà. Tới rồi, có tất cả mười sáu ác ma. Lương Quang rút kiếm bố đào, nghiêm túc tập trung nhìn đội ác ma với âm khí âm u phía trước. Quan Hải, để ra phía sau đi. Thiệu Kỳ kéo Tần Quan Hải ra sau. Tần Quan Hải biết tu vi của mình không cao. Nghe lời trốn sau lưng ba người, Trần Ngư đi về phía trước mấy bước, đứng ở vị trí Tần Quan Hải mới đứng. Chỉ là Trần Ngư vừa đi về phía trước một bước, đội ác ma vừa rồi còn khí thế hùng hổ áp sát. Trần dừng lại một chút, đứng bất động tại chỗ, đôi sáu cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bốn người, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Tôi phụ trách năm con bên trái, Thiệu Kỳ, anh phụ trách bên phải, còn sáu con còn lại đành nhờ đến Trần Đạo Hữu. Lương quang phân công, không có vấn đề gì. Trần Ngư nói rồi móc ra một lá bùa. Gào! Trần Ngư ngẩng đầu. Gào! Trần Ngư lại bước tới một bước. Gào! Gào! Gào! Một luồng khói đen thổi qua, 16 ác ma đồng loạt chạy trốn. Đang chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, liên quan có chút xấu hổ. Đây là... Chúng bị gì vậy? Anh cũng không biết. Thiệu Kỳ cũng rất mù mịt. Tôi biết, nhưng mà tôi không thể nói. Trần Ngư quyết định im lặng. Chúng ta không bị kết giới bắn ra, vậy có nghĩa là chúng ta đã qua cửa thứ nhất rồi sao? Lương Quang nghi ngờ, 7 cửa ải chỉ cần không qua một cửa là sẽ bị kết giới bắn ra, do đó mất đi tư cách tranh tài. Lúc này mọi người lại không bị kết giới bắn ra cho nên Lương Quang chỉ có thể suy đoán theo hướng này. Tuy là nghi ngờ, nhưng mấy người chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Không lâu sau, mọi người lại đụng phải cửa ải thứ hai. Tại đây có khoảng 50 con ác ma tạo thành một đội ngũ. Trong lúc Lương Quang và Thiệu Kỳ còn đang suy nghĩ tìm cách gì qua được cửa ải này, thì 50 con ác ma này lại hóa thành luồng khói đen, vội vội vàng vàng chạy mất dép. Đây cuối cùng là có chuyện gì chứ? Bọn chúng thật là kỳ quái. Tần Quân Hải nhịn không được mà nói. Đúng là rất kỳ quái. Tại sao bọn chúng cứ thấy chúng ta thì lại bỏ chạy vậy? Thiệu Kỳ cũng rất khó hiểu. Nếu 50 con ác ma này mà tập trung tấn công họ thì chưa chắc bọn họ đã qua được. Với lại, Sư Huynh, Sao mấy con ác ma này đều có đầu chọc thế? Vấn đề quan tâm của Tần Quan Hải không giống Thiệu Kỳ. Lại còn mặc quần áo giống nhau nữa chứ? Chẳng lẽ trước đó chúng nó đều là hòa thượng sao? Lúc này Thiệu Kỳ mới phát hiện ra, lường quang thì cao mày, con chân ngư thì trột dạ. Quần áo bọn nó mặc nhìn cũng rất quen, rất giống với trang phục của tân thủ trong một trò chơi võ hiệp trực tuyến trên mạng. Tần Quan Hải nói, Thì ra, quần áo thời cổ đại cũng giống như vậy ư? <cười> không phải... Quần áo thời cổ đại có giống như vậy hay không thì cô không biết Nhưng mà người thiết kế ra quần áo này thì chắc chắn là cùng chơi một trò chơi với cậu đó Cái này đã trải qua 500 năm rồi Trước đây đã xảy ra chuyện gì chúng ta không biết được Tôi thấy chúng ta đừng nên tắc mắc nhiều nữa mà mau đi tìm pháp khí thôi Trần Ngư cố gắng vượt qua sự trột dạ nói Đúng vậy, chúng ta đi tìm pháp khí trước đã Lương Quang gận đầu đồng ý Tần Quan Hải cũng không dối dám nữa Mọi người tiếp tục xông về phía trước Trần Ngư đi ở phía sau, vỗ ngực tự an ủi mình, chết cha, thiếu chút nữa thì lộ tẩy. Tác giả có lời muốn nói, giải thi đấu kết thúc, Trần Ngư chạy đi hỏi tội mấy ác ma. Lúc ở trong giải thi đấu, chúng mày làm gì mà cứ chạy toán loạn lên thế hả, suýt nữa thì làm ta bị lộ. Bọn ác ma, gào gào gào, bọn mày gầm cái gì hả, nghe không hiểu. Bọn ác ma dừng lại một chút, giơ tay lên, đồng loạt chỉ vào cái đầu trơn bóng của mình, hoàn ức tiếp tục. Gào, gào, gào! Tây thì cảm thấy, bỗng nhiên, rất muốn xin lỗi là cái quỷ gì chứ? chương 99 Tìm được rồi Từ đầu Trần Ngư quyết định gia nhập cùng tổ với Tần Quan Hải là vì Quan Hải có năng lực cảm ứng khác với người thường, nhưng mà bốn người đi vòng vào một buổi chiều, sao trời cũng dần tối xuống. Bảy cửa thì đã qua được năm, nhưng Tần Quan Hải chỉ mới cảm nhận được vị trí của các cửa ải, mà chưa cảm nhận được bất cứ đồ vật gì liên quan đến pháp khí. Trong lòng Trần Ngư nôn nóng, đến bên Tần Quan Hải hỏi Tần Tiểu Đệ, cậu có cảm nhận được cái gì không? Cái, cái... cái cái gì? Tần Quan Hải mới chỉ là thiếu niên 16 tuổi, xuân xanh Thấy một chị gái xinh đẹp đến gần mình như thế thì không nhịn được mà đỏ mặt Cậu có cảm ứng được thứ gì đó đặc biệt hay không? Giống như đêm giao thừa cậu cảm nhận được cương thi đó Có Tần Quan Hải gật đầu Cái gì thế? Lúc này mắt Trần Ngư sáng lên Tần Quan Hải chỉ vào tảng đá cách đó không xa Em cảm thấy cửa ải thứ sáu chắc hẳn là ở kia, nhưng mà em cũng cảm thấy chỗ đó có thứ gì đó không đúng lắm. À, Trần Ngư không hứng thú lắm, ồ lên, đương nhiên là cô biết chỗ đó là cửa ải thứ sáu. Mỗi cửa ải ở đây, ông lão đều đưa cô đi kiểm tra một lần. Chúng ta mau qua đó đi. Lương qua nghe nó đã tìm thấy cửa ải thứ sáu thì không kịp chờ đợi mà đi qua đó. Khi bốn người tới gần tảng đá, thì cảnh vật xung quanh bỗng nhiên bị biến đổi. Vừa rồi từ xa nhìn thấy còn là một bãi cỏ xanh mướt. Nay khe núi đã biến thành một vũng đất đá lớn nhỏ lộn rộn, xung quanh không tìm thấy một ngọn cỏ. Chúng ta lúc nãy còn thấy một rừng cây cơ mà. Tần Quan Hải nhìn ra sau một chút. Cửa ải này chắc là trận pháp thử thách. Thiệu Kỳ nhìn xung quanh rồi nói với Lương Quang. Anh không quen trận pháp lắm, cửa ải này đành dựa vào em vậy. Lúc này vẻ mặt của Lương Quang cũng không tốt. Em cũng không am hiểu trận pháp. Sở trường của hai người là thuật đuổi ma và bùa chú, nhưng mà suốt đường vừa qua hình như cũng không có tác dụng gì mấy. Lương Quang nhìn xung quanh đánh giá một chút, cuối cùng ánh mắt không tự chủ mà dừng trên người Trần Ngư. Lúc này cảm xúc của Trần Ngư cũng hạ xuống hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt xin giúp đỡ của Lương Quang, nhưng cho dù cô có chú ý thì cô cũng không thể giúp người khác giàn lận được. Lương Quang thấy vẻ mặt u sầu của Trần Ngư thì cho rằng cô cũng không có cách nào, đành phải thương lượng cùng Kiều kỳ. Em đã nghe người ta nói... Trước kia, cũng có người gặp cửa ải là trận pháp, người đó đánh bậy đánh bạ mà cũng qua được, hay là chúng ta cũng thử xem sao? Ừ, Thiệu Kỳ gật đầu đồng ý, sau đó mọi người đi vòng vòng quanh đám đá, nhưng không tìm được lối ra. Cuối cùng hai người lại thương lượng lần nữa, quyết định thay đổi sách lược, tìm trong đông đá này một vài tảng đá nào đó có nghi vấn là mất trận để thử di chuyển nó, xem có thể vô tình và phá giải được trận pháp hay không. Hai người trước sau di chuyển hơn 10 khối đá, nhưng trận pháp không hề có biến động. Mãi cho tới khi Tần Quan Hải vô ý đá vài một hòn đá nhỏ, thì không gian trận pháp bỗng nhiên bị vặn xoắn, sau đó có một con ác ma của ác khí đầy người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tần Quan Hải. "Cẩn thận, mau tránh ra." Tần Quan Hải vừa nghiêng đầu, một người một ma cách nhau rất gần, hai cái mặt cách nhau chỉ chừng 1 cm. "Xào!" Con ác ma quát to một tiếng, ác khí quanh thân bắt đầu khởi động, há mồm định cắn thiếu niên trước mặt. Lương Quang và Thiệu Kỳ đứng cách đó hơi xa. Nhìn thấy rõ là tiếp cứu không kịp, vỗng một cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn lên, đập mạnh một cái lên trán bóng váng của ác ma. Ác ma bị đánh và nghiêng đầu đi. Kẻ nào không muốn sống nữa, hay sao mà lại dám đánh ta? Ác ma gào thét một tiếng, quay đầu nhìn chủ nhân của cánh tay đó, sau đó xoay người bỏ chạy. Động tác quen thuộc như thế này, Trần Ngư giật giật khóe miệng, quay đầu đối diện với ba cặp mắt đang nhìn mình rất phức tạp. <cười> lúc này chỉ có thể mỉm cười để xóa đi sự lúng túng Thì ra là thế đấy Đây là sự nhất trí trong tiếng lòng của ba người còn lại Bí ẩn khiến bọn họ bối rối cả buổi Cuối cùng cũng đã được mở Một đoạn nhạc đềm nho nhỏ qua đi Đám người cực kỳ ăn ý quyết tính Xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra Lại tiếp tục nghiên cứu phương pháp phá giải trận pháp Quan Hải lúc nãy em đụng vào chỗ nào thế Lương Quang hỏi tần Quan Hải Chỗ này ạ Lúc nãy em lỡ đá phải một hòn đá nhỏ Tần Quân Hải chỉ vào hòn đá mà cậu đá phải lúc nãy, nói, chính là cục đá này này. Vật nào nhìn sơ sài thì càng là vật quan trọng. Loại đá nhỏ thế này ở trong đám đất đá có rất nhiều, chi chít chẳng thể phân biệt được cục nào đặc biệt hơn cục nào, nhưng điểm mấu chốt tạo thành trận pháp lại có thể ẩn dấu ở bên trong. Sư Minh, mọi người đi theo hướng này đi, hình như em cảm ứng được pháp khí. Tần Quân Hải chỉ về phương hướng ác ma vừa xuất hiện. Trần Ngư nghe thấy có pháp khí. Theo bản năng ngẩn đầu nhìn, phát hiện tần quan hải chỉ đúng là phương hướng vị trí mà cô đã để pháp khí vào. Viết cậu ta cảm ứng được không phải là pháp khí mà cô muốn tìm, nhất thời lại không có hứng thú. Lương Quang và tiểu Kỳ thì vô cùng hưng phấn. Tốt lắm, chúng ta đi theo hướng đó thử đi. tiểu Kỳ sợ lại đụng phải hòn đá mà gặp những thứ nguy hiểm khác, vì vậy nên nhiều Trần Ngư. Trần Đạo Hiếu, phiền cô nhìn tiểu đề giúp tôi một chút nha Chỉ cần không hỗ trợ ăn gian, những việc khác thì Trần Ngư luôn dẫn lòng giúp một tay. Tần Quan Hải đứng cạnh Trần Ngư, e rè nhìn Trần Ngư mấy lần hình như có điều muốn nói. Cậu có việc gì sao? Thấy đối phương nhìn lén mình, Trần Ngư hỏi thẳng. Lúc nãy, cảm ơn chị đã cứu em. Tần Quan Hải nói tiếng cảm ơn. À, không cần cảm ơn đâu. Trần Ngư không để ý nói. Còn... Tần thiếu niên muốn nói lại thôi. Sao vậy? Em sẽ giúp chị tìm được món pháp khí thứ hai. Về mặt Tần Thiếu niên thành thật nói, em cảm ứng được rồi. Trần Ngư vui mừng. Vẫn chưa? Từ nãy đến giờ em vẫn chú ý nhưng chưa cảm ứng được đồ vật gì đặc biệt. Tần Quan Hải thấy vẻ mặt mất mát của Trần Ngư thì an ủi, nhưng mà khai núi lớn như vậy. Chắc là pháp khí Tần Tìm đang ở chỗ chúng ta chưa đi qua, có lẽ chúng ta cứ đi lên phía trước thì có thể cảm ứng được thôi. Trần Ngư nghe Tần Quan Hải nói vậy thì tâm trạng cũng tốt hơn một ít. Hy vọng là vậy. Tần Quan Hải thấy tâm trạng Trần Ngư tốt hơn, nhưng vẻ mặt vẫn không có hy vọng quá lớn, thì nhìn không được nói thêm. Em cảm thấy hai món pháp khí đó có lẽ đều ở phía trước. Trần Ngư biết, Tần Quan Hải muốn an ủi mình, cười cười không nói gì thêm. Thật sự là có khả năng mà, tuy rằng em còn chưa cảm ứng được hơi thở của pháp khí thứ hai, nhưng mà em có linh cảm. Tần thiếu niên muốn Trần Ngư tin vào cậu. Linh cảm? Linh cảm cũng là một loại cảm ứng đó. Nếu như Tần Quan Hải giác quan thứ sáu thì sao? Giới huyền học có 3 loại người có thể chất đặc thù, thích hợp nhất cho việc tu luyện huyền học. Loại thứ nhất là có thân thể thông linh, không cần phải tu luyện cũng có thể hấp thu linh lực. Loại thứ hai là có thân thể huyền âm, trời sinh ra là có mắt âm dương, nhìn và giao tiếp với cả thần ma. Loại thứ ba chính là người có giác quan thứ sáu, người này có năng lực cảm ứng rất mạnh mẽ khi ở mức độ cao nhất, thậm chí còn có thể biết trước tương lai, đây là người có điều kiện thể chất tốt nhất. Để học thuật xem tướng và thuật bói toán Em là người có giác quan thứ sáu à? Trần Ngư nói thẳng suy đoán của mình Chị... À, sao chị biết? Tần Quan Hải hơi kinh ngạc Chuyện cậu có giác quan thứ sáu cũng chỉ mới xác định vào tháng trước Ba cậu đã dặn đi dặn lại là Cậu không được nói về thể chất đặc biệt của mình cho người khác biết Nếu người ngoài hỏi thì cũng chỉ nói là cậu có cảm giác với linh khí mạnh hơn bình thường một chút mà thôi Nhưng mà vừa rồi Trần Ngư hỏi rất chắc chắn Hơn nữa chị ấy vừa mới cứu cậu Tần thiếu niên nhất thời không kịp phản ứng nên không kịp che giấu. Thật là! Người có giác quan thứ sáu đã có lên cảm như vậy rồi thì còn chờ gì nữa? Trần ngư sắn vai áo, bước ngành đến phía sau Lương Quang và Thiệu Kỳ. thừa dịp hai người không chú ý, vèo vèo di chuyển vị trí vào hòn đá. Một trận gió mát thổi qua. Theo đó đống đất đá lộn xộn biến mất. Cảnh vần biến trở về vãi cỏ xanh mướt nơi khe núi. Chỉ là trước đó là trời chiều trạng vạng thì bây giờ đã đổi thành bầu trời đầy sau. ô Trận pháp đã bị phá giải rồi. Lương Quang và Thiệu Kỳ liếc mắt nhìn nhau, họ chỉ tùy tiện xê dịch mấy tảng đá như vậy, mà quả thật đã phá giải được trận pháp sao? Vẫn gứt chó của bọn họ, không phải là quá mạnh đi. Phá giải rồi thì tốt, chúng ta mau tiếp tục tìm pháp phí đi thôi. Trần Ngư nhanh chóng lên tiếng rục. Đúng rồi. Thiệu Kỳ kiềm chế kích động của mình, quay đầu hỏi sư đệ. Sư đệ, cửa ải thứ bảy ở đâu? Ánh mắt Tần Quan Hải phức tạp liếc nhìn Trần Ngư đang giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Giờ tay chỉ về phía trước. Ở bên kia. Biết linh khí có thể đang ở phía bên kia. Trần Ngư đã hoàn toàn không thèm quan tâm đến chuyện gian lận hay không nữa. Dù sao thấy được nhưng có cầm được pháp khí hay không còn phụ thuộc vào pháp khí đó. Có lựa chọn người đó hay không nữa. Những cửa ải trước mặt này chỉ có tác dụng loại bốt phần lớn gửi đến tham gia mà thôi. Coi như là cảm ơn Tần Quan Hải đã giúp đỡ. Trần Ngư quyết định mở cửa sau cho bọn họ một lần, trực tiếp đưa ba người đến chỗ pháp khí, cho bọn họ một cơ hội để được pháp khí lựa chọn chủ nhân. Thế là tại cửa ải thứ bảy liên quan đến bùa chú, Trần Ngư thay đổi tác phong lời nhắc trước đó, nâng bút vẽ một tấm bùa trừ ma cao cấp, trực tiếp vượt qua cửa ải. Trần Đạo Hiếu vẽ bùa cao cấp mà nhẹ nhàng như thế, thật là lợi hại. Tiểu Kỳ nhịn không được mà thở dài. May mắn thôi, bình thường tôi cũng không may mắn như vậy đâu. Phải vẽ rất lâu mới vẽ được một tấm nấc. Lần này thì Trần Ngư không khiếm tốn, dựa theo tu vi của cô, muốn vẽ được một tấm bùa trừ ma cao cấp cũng còn hơi khó, nhưng vừa rồi chẳng biết tại sao, dường như cô đã vẽ hàng trăm ngàn lần trước đó. Trần ngư hạ bút xuống liền mạch lưu loát. Dĩ nhiên là vẽ ra được một tấm bùa trừ ma cao cấp không thua kém gì so với ông lão nhà cô. Cảm ứng của Tần Quan Hải quả nhiên chính xác. Hoàn toàn không cần Trần Ngư âm thầm dẫn đường, bọn họ vô cùng chính xác đi thẳng tới nơi để pháp khí. Đi khoảng nửa giờ, bốn người cuối cùng đã tới được vị trí trung tâm của kết giới, nơi có bàn đặt pháp khí. Trong khoảnh khắc nhìn thấy trước bàn đặt pháp khí, Lương Quang kích động, lập tức chạy tới. Tuy nhiên anh ta cũng chưa đưa tay lấy pháp khí ngay, mà xoay người nhìn ba người sau lưng mình. Lần này anh đến chỉ dẫn sự đệ đi luyện tập thôi. Biết Lương Quang muốn hỏi gì? Thiệu Kỳ tỏ thái độ đầu tiên. Em cũng không muốn lấy pháp khí đâu. Tần thiếu niên cũng lắc đầu, thể chất của cậu làm cậu quyết định trở thành đại sư xem bói, nên cũng không cần thiết phải có pháp khí. Tôi cũng không cần, tất nhiên là Trần Ngư càng không muốn. Lương Quang biết, đi đến chỗ này không có ai cần phải nhường pháp khí cho anh ta, cho nên anh ta nhớ kỹ phần ân tình này. Tôi sẽ không nói điều gì dễ nghe, cho dù hôm nay tôi có cầm được pháp khí này hay không, thì về sau các vị ở đây có việc gì cần Lương Quang tôi hỗ trợ, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Ba người cười cười không có ý kiến gì. Lương Quang xoay người, đối mặt với kết giới cuối cùng đang bào phủ khắp khí, hít sâu một hơi sau đó từ từ bơn tay. Thiệu Kỳ và Tần Quan Hải cũng nín thở theo, hồi hộp nhìn cảnh tượng này, sợ tu vi của Lương Quang không đủ để vã vỡ kết giới. Chỉ có Trần Ngư biết được, bước vào kết giới cuối cùng này không dựa vào tu vi thiên sư đó cao hay thấp, mà dựa vào pháp khí đó. Có nhận thiên sư là chủ nhân hay không? Nếu như pháp khí không nguyện ý, khi thiên sư chạm vào kết giới sẽ bị bắn ra khỏi khai núi ngay lập tức. Nếu như pháp khí nguyện ý, thì thiên sư sẽ chẳng tốn chút sức lực nào là có thể cầm được pháp khí. Trong nháy mắt, ngón tay Lương Quang chạm vào pháp khí, nhìn kết giới đột nhiên biến mất. Trần Ngư nhíu mày, đây là đồng ý nhận chủ rồi. Lương Quang thuận lợi xuyên qua kết giới, cầm lấy pháp khí đặt trên bàn. Nhưng mà chưa kịp cho anh ta ngắm tỉ mỉ pháp khí thì bỗng nhiên phía sau tần quan hải hết to. Em cảm ứng được rồi. Một hồi chuông xa xăm, trên bầu trời kết giới bỗng vang lên, những thiền sư vẫn còn bên trong kết giới, chưa bị loại bỏ, nhốn nháo ngẩn đầu. Đây là điều báo hiệu, đã có người vượt qua cửa ải lấy được pháp khí, tiếng chuông báo với mọi người, kết giới sẽ đóng lại ngay lập tức. Trong vòng mấy giây nữa, bọn họ sẽ bị bán hết ra ngoài. Em cảm ứng được cái gì? Trần Ngư kích động nắm lấy tay Tần Quan Hải. Pháp khí thứ hai, ở phía dưới ban trong khoảnh khắc kết giới bao phủ pháp khí thứ nhất biến mất, tần quan hải đã cảm ứng được vị trí của pháp khí thứ hai. nghe thấy thế, trần ngư không chút nghĩ ngợi chạy về phía cái bàn để pháp khí. trần đạo Hữu kết giới sắp đóng lại rồi. lương quang kêu lên nhắc nhở. trần ngư không để ý, móc la bàn ra ném lên không trung, la bàn xoay tròn càng ngày càng nhanh sau đó bay về hướng cái bàn để pháp khí. trong chớp nháy, la bàn chỉ lớn bằng nửa bàn tay đã phá nát bàn đá cao nửa mét. What the... Ba người còn lại chưa kịp biểu lộ về kinh ngạc thì đã bị kết giới bắn ra ngoài. Trong kết giới hiện giờ chỉ còn lại một mình Trần Ngư. Ba người rơi xuống địa điểm tập hợp lúc sáng, đồng thời bị bắn ra ngoài còn có rất nhiều người. Mọi người đang tụ tập một chỗ thảo luận xem, rốt cuộc là người nào đã lấy được pháp khí. Chỉ có ba người lương quang tìm kiếm trong đám đông bóng dáng của Trần Ngư. Hình như Trần Đạo Hữu còn chưa ra, Thiệu Kỳ nói. Lúc đó hai người có thấy cái gì không? Lúc đó Lương Quang đứng rất vần, trong lúc mơ hồ, dường như đã thấy dưới cái bàn đá đổ nát lộ ra một cửa hang. Hình như có một cái cửa hang. Giác quan thứ sáu của tần quan hại khác hẳn người thương, cậu cũng nhìn thấy. Ba người quay mặt nhìn nhau, rồi đồng thời ngẩn đầu nhìn lên đỉnh núi. Cùng lúc đó, ở đế đô, long Minh trầm mặt ngồi trong phòng sách, trên chiếc bàn trước mặt anh đang bầy cây kiếm linh cơ mà màu đại sư mới mang tới. Lâu Minh dơ tay lên. Xoa nhẹ lên đường vân của trận pháp đã bị phai mờ trên vỏ kiếm, nhớ lại lời của Mao Đại Sư đã nói. Thành kiếm này vẫn chưa có cách nào rút ra khỏi vỏ. Tôi đã tìm đến tất cả các thiên sự ở đế đô, nhưng cũng không có cách nào rút ra khỏi vỏ. Về mặt Mao Đại Sư u sầu, hình như vỏ kiếm đã bị người ta phong ấn. Hơn nữa, do có niên đại cổ xưa, nên đường vân của trận pháp trên vỏ kiếm đã bị phai mờ hết, thế nhưng hiệu lực của phong ấn vẫn còn. Nhưng chúng tôi không thể phân tích được đây là trận pháp gì, từ những đường vân còn sót lại này, muốn phá giải được nó thật là khó khăn hơn. Nói cách khác, món linh khí này không thể sử dụng được, Lâu Minh hỏi. Mao đại sư gật đầu, suy nghĩ một chút rồi an ủi, chúng ta cũng không cần sốt ruột. Lỡ đâu Lạc Hà chân nhân có biện pháp thì sao? Giải đấu huyền linh sắp kết thúc rồi, khi nào Lạc Hà chân nhân quay lại thì chúng ta lại nghĩ biện pháp. Ngón trỏ của Lâu Minh từ từ đi theo đường vân trên vỏ kiếm. Dù trải qua sự mài mòn của thời gian, những đường vân này đã sớm không còn rõ ràng nữa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nó đi theo một quy luật nào đó. Nếu như đây, chính là hoa văn do anh vẽ ra, như vậy lúc đó anh đã vẽ cái gì? Thần kiếm bỗng nhiên rung lên, ánh mắt lồng mình lé chớp, đưa tay rút kiếm, soát, một luồng ánh sáng đỏ rực xuất hiện, cả căn phòng phát sáng. Là ca ca, tại sao muội lại không rút được thanh kiếm đồng của Vinh ra? Huynh đã đặt phong ấn lên nó rồi, trừ huynh ra không ai có thể rút nó ra được. Vậy, Huynh cũng đặt phong ấn lên kiếm linh cơ cho muội đi, nhìn như vậy mới giống một đôi. Trải qua ngàn năm luân chuyển, phong ấn trên kiếm đồng đã sớm bị sát khí phá tan, tại sao phong ấn quốc kiếm linh cơ vẫn còn đó? Lòng mình trả lại kiếm vào vỏ, nếu mày suy nghĩ sâu xa. Tác giả có lời muốn nói, chàng thanh niên ngô vì cứu cô nương mà bị cường thi cắn cho một cái. Vết cắn của cương thi không dễ phép miệng đâu. Không sao, từ từ rồi khỏi cũng được. Trong lòng cô nương ái náy. Vậy trong thời gian này để tôi chăm sóc cho anh nhé Tràng thanh niên ngô mừng thầm trong lòng. Sư phụ của chàng thanh niên ngô xuất hiện, xem xét vết thương thẳng nghĩ. Vết thương sâu thật, nhưng may mà ta có mang theo linh dược của môn phái. Lời cử tuyệt của chàng thanh niên ngô còn chưa ra khỏi miệng. Vết thương đã khép miệng. Cô nương, tôi đi đây. Hết tập 49 Bí mật về thân thế của Lâu Minh và Trần Ngư sắp được sắp được tiết lộ rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.